Như lần trước, anh em đã rời ngõ hang ngoài để tránh mù đạn nổ chuồng dập. Sáu tên giặc tràn dạo chiếm ngay được ngõ hang ấy Chúng ở đó bắn sỉ dạo không nuôi mà cũng không tiến. Cả hai phía đều không cho phép chúng tiến thoái. Bình tồn bắn ra đã đành, nhưng nay bên ngoài bọn ác ôn cũng chỉ súng thuốc đích chúng. Theo lệnh tên thiếu tá, bọn lính ở ngoài sách thủng đào móng và sốc sáo chuyển gạch đến đôi bịch kính miệng hang. Chúng sức gạch dội dã. Trong tiếng súng nổ tầng tật, tường gạch ba lớp mỗi lúc một chất cao. Bỗng bọn lính trong ngõ hang chạy nhào ra, xô bừa lớp tường mới chất đó. Tình thiếu tái dung gậy đập túi bụi cho bọn này. Hắn ra lệnh một mặt tung lựu đạn vào trong, một mặt xếp gạch lại. Nghe lụ đạn vẫn còn nổ, anh em lính im trong các ngách. Cuối cùng miệng hang bị lấp kính, bọn giặc chắc xi măng lên. Xong các kẻ hở hai bên rất khó trát. Thay trường hồn lúc hang... Còn chân giải bên ngoài, chúng dơ cuộn lại trắm chặt các kẻ rồi trắc xin mang lên. Muốn chắc hơn, chúng còn hè hủi xếp thêm mấy lớp gạch nữa. Bỗng vừa lúc đó, tên xanh, thư quý tâm đi chiến từ trong xóm chạy ra, thở hổn hển báo cáo với tên thiếu tá. Thiếu tá ơi, lính nó làm loang hết bên trong đó thiếu tá, nguy lắm rồi. Cái gì? Lính làm sao? Hả? Hả? Thưa, thưa, thưa, thưa, thưa, nói mày nó ra đi, thưa cái gì mà thưa? Dạ, thưa thiếu tá không biết dân chúng họ ở đâu ngoài biển một cái thay lính, Thay lính hả? Dạ, lính lính, lính chủ lực, họ họ, họ dắt vô sớm, Bêu đầu sớm đến cuối sớm luôn, đến ù ra coi, tụi với đại đội ra những thằng xấu hơn, tụi nó nói chiều hôm kia thằng Hơn bị thương được trực thăng chở đi, à, sao bữa nay lại chết dạt ngoài biển? Tụi nó la gầm lên, bảo là số bị thương hôm kia, vậy là bị trực thăng chở đi lỉu xuống biển hết rồi, anh ngó thấy cái xác không? có đúng là thằng hơn nào đó ở đại đội ba không Có thấy đúng đúng là thằng hơn ở đại đội ba sao sao mà kỳ quá chúng ta rồi sao nữa dạ tổ lính các đại đội khác đều là hói chửi rủa hết tụi nó chửi ba thằng mỹ đem anh em luyện biển nếu không luyện biển thì sao thằng sáu hơn tôi giặt vô nò tôi vô nò hả dạ tôi vô nò thằng cha coi nò rất được À, à, quên, thiếu tá đã hay tin Bốn thằng bảo an bỏ trốn đêm qua chưa Trời đất ơi, chưa Có cái vụ này nữa hả Dạ, bốn thằng trốn mất tiêu Không biết đi đâu luôn Đúng là cái tụi chó đẻ mà Thưa thiếu tá, về cái vụ Cái thay lính hơn Tụi lính nó làm dữ quá luôn Có thằng trăm lửa đốt tăng Một số liện súng xuống suối Nhập với dân chúng đi biểu tình kìa tên thư quý nghiêng bộ mặt đầy mụn Lắng nghe và nói Đó, đó, đó, tụi nó đương la y đó, chúng ta không có nghe hả? Tụi ta sẵn không đáp, hắn xây lại, bảo tên trung quý công vinh. Thằng tử, ông ở đây đốc thuốc thêm gạch cho chắc nghe, đi, tôi với anh về trống còn xong. Tên tư quý quầy quả đi trước, tụi ta sẵn bước theo sau, lo lắng hỏi. Thằng trai dữ nòi, giác cái xác đó vô sớm hả? Nhiều cười nhé, chứ không riêng gì thằng trả đâu. Lúc đó anh ở đâu mà không nhăn tụi nó lại? Dạ, thưa thiếu tá, tụi nó đem vô nào, tôi đâu có biết. Chừng biết thì dỡ lỡ hết trơn trời rồi. Chuyện này nhất định là có bàn tay gì Cộng xuống dục mà. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà thiếu tá ơi, là có cái thay đó thiệt. Chứ, nếu không thì Việt Cộng làm sao xuống dục được thiếu tá? Thân thể mặt mũi còn nguyên không? Cũng bị tróc da chút đỉnh. Nhưng mà ngó vô thì biết là thằng Hơn liền. Mới bắt đầu sình thôi. Gặp nước mặn nên nó lâu sình đó thiếu tá. Thiếu tá sằng lặng thinh chốc sau, hắn hư gậy, dục cỏ, xảy, ngã rạp, văn tục. Nghe nó, đánh giặc kiểu này, thì ngô tổng thống đánh cũng thua. Chứ đừng có nói gì tôi. Đánh phía trước, động rừng rừng ở phía sau, thì thắng mẹ gì được. Hồi mới xuống, tôi đã nói là phải giữ kỹ, đừng có cho dân chúng họ chạy lên. Lốt cuộc, đó, giữ cái nổi đâu. Bây giờ cả lính nó cũng vậy ổ rồi, thiếu tá ơi. Thôi được rồi, thằng nào liễn xuống, xách đầu bắn bỏ hết. Tình thiếu quý nín im, lát sau đi ngang cây giường ngã. Tình thiếu tá ngó sợi dây treo chịu sứ hôm nọ, còn lặng lặng. Từ thiếu tá, từ cái bữa mình chặt đầu con cán bộ tóc dài nọ, thì dân tụi nó mới bắt đầu làm dữ. Đáng lẽ... sao? Đáng lẽ mình xử chậm chậm một chút thì hay hơn, bởi con nhỏ đó được lòng người ta ở đây dữ lắm. Nghe đâu khắp các hòn này, ai cũng đều yêu mến con nhỏ đó hết. giả tỷ bữa đó mà trung quý xăm không chặt nó Thì có khi ổng chưa có chết đâu. Tôi không tin. Con mẹ đằng thổ điên mà. Con mẹ không có điên đâu thiếu ta. Điên sao không chặt người đối sớm? xong chặt gì cộng? Thì chặt con mình mới điên đó. Hắn chờ tin theo quý xanh lột qua suối, sang bờ bên kia. Các lều của bọn biệt kích thì có lính, còn các lều của tiểu đoàn chủ lực dán que không thấy một tên lính nào. Bọn biệt kích đang dựng hai ba chục khẩu ra răng ướt nước trước lều. Thưa thiếu ta! Tụi tay đổ ba liệng súng xuống suối, anh em tôi mới bò lên đó. Thiếu tá sẵn ngó qua mấy cây súng. Bây giờ tay hắn cũng đã nghe tiếng hò treo nổi dậy rất rõ. Hắn nghĩ không thể đi ra xóm một mình, nên bảo bọn bị kích. Mấy anh lấy súng đi với tôi, đem cả ép theo. Bọn biệt kích dòng lều lấy súng. Theo tên thiếu tá, tiến vô xóm. Lúc này nắng đã rọi tới nửa thân dừa Đoàn người khen lính chết sáu hơn, vừa đổ qua ngã xì lì. Tình tái và lũ biệt kích mới ló ra tới đường đất, thiện đi bên kia ngão quẹo, gian lên tiếng thét chói lói của phụ nữ. Đã đảo bọn Mỹ! Đã đảo! Đã đảo bọn Mỹ! Đã đảo! Tiếng hô đả đảo hưởng ứng gian trình, kế lại có tiếng la. Mỹ Diệm phải đền mạng cho anh em binh sĩ ra chết! Phải đền mạng! Phải đền mạng! Nghe tiếng gạo thét dữ dội và nhắc thấy bụi bốc mù ở ngõ quẹo. Tên sẵn thuộc lui trở vô sườn, hắn lắp bắt nói với tên thiếu quý. Tôi về đằng chỗ tôi, anh ở đây đón gặp họ, bảo họ giải thắng, kêu lính phải trở về nơi đóng quân ngay. Có yêu cầu gì, cứ đưa lên tôi, tôi chuyển cấp trên cho biết, anh em bị kích cứ giữ ở đây, đừng cho họ đi lung tung tới chỗ khác. Nếu nộ quá, sổ dài băng ép để giải tán. Thôi, tôi đi đây. Tên sẵn quay lưng, đi luôn vào giường. Bọn bị kích vừa dàn ngang mặt đường xong, thì đoàn người kéo tới. Tình thư quý tâm lý chiến đứng ở giữa đoàn người và bọn bị kích, giơ hai tay lên trời. À, đà, anh em cô bác ơi, đừng, đứng lại, đứng lại, để tôi có vài lời. Cái gì? Nói cái gì? Đi ra! Thiếu tá biểu tôi, biểu cái gì? Tốt bà con và nam binh sĩ đi đầu đứng lại, tình thư quý hạ giọng. Thiếu tá biểu bà con anh em đừng kéo đi lá ó nữa, rất là hại. Tụi Việt Cộng sẽ thừa nước đục thả câu, bà con anh em có yêu cầu gì thì cứ xin nói, thiếu tá hứa sẽ chuyển về trên để giải quyết, còn anh em lính ở đâu phải về đó, thiếu tá không chịu trách nhiệm về hành động của anh em đâu, tụi tôi không có nói chuyện với anh, thiếu tá đâu. Mấy người lính xông lên hùng hổ, tình tư quý vừa bỏ chân bức lùi vừa nói, thiếu tá ổng à, à, ở đằng ngàn ngói, kéo lại chỗ thiếu tá ra đây bà con ơi. Mấy người lính la lớn chạy súng lên, đoàn người ùa theo. Bây giờ có khoảng một trăm người lính đi đầu. Còn bà con tiểu đi sao? Bọn bị kích ở mặt đường chỉ súng cho đoàn người, dúng ghét bọn bị kích từ lâu. Anh em càng sôi sục. Thằng nào giỏi bắn, bắn thử coi! Một số đông lính thuộc đại đội 1 còn đeo súng, thế kế, liền lên đạn rớt rớt, chạy sổ tới. Họ chỉ súng cho bọn bị kích, sẵn sàng nhả đạn. Bọn bị kích... Cũng ghiềm súng chỉ cho họ, hai bên liếc nhìn nhau như kẻ địch, ngón tay họ đều đặt lên cò súng nín thở căng thẳng. Vừa lúc ấy, bỗng thêm ba ú dẹt đám đông đi tới. Thêm bình tĩnh đến trước mặt bọn bị kích, đưa bàn tay phủi nhẹ một cái vào khoảng không, lấy giọng ung tồn, bày giải cho cả đôi bên. Thôi mà, mấy cậu có quán thù gì với nhau đâu mà hầm hừ, đòi bắn lẫn nhau mấy cậu bắn nhau thì cũng là người mình đổ máu, ít lợi gì. nghe lời bà con tụi tôi, hạ súng xuống đi. lính hai bên vẫn chưa chịu hòa súng. Thiêm ba ú đưa tay nhẹ nhàng đè mũi súng của hai người lính chủ lực đứng bên cạnh, và Thiêm nói với bọn biệt kích: mấy cậu à, bà con với anh em đây đâu có làm gì mấy cậu. chẳng qua Mỹ nó giả mang luyện lính Việt Nam mình xuống biển, nên bà con anh em mới tranh đấu. mấy cậu nghĩ coi. Anh em đi lính bị thương, nó nhắm không xài được, nó dục bỏ cho gió dập sống rồi, cho cá rỉa quả ăn thế. Theo như mấy cậu bị vậy, mấy cậu chịu nổi không? Xưa nay loài cầm thú, nó còn biết thương nhau nữa là con người. Tụi Mỹ nó không bằng con thú, nó đâu có thương gì anh em. Phải, thương thì nó chẳng luyện xuống biển. Đây là bà con mới vớt được có một xác. Chứ còn bao nhiêu cậu lính giờ không biết bị sóng xô gió đẩy nơi nào nữa. Không chừng đã làm mồi cho cá mập, cá mú hết rồi cũng nên. Miệng nói, tay tiến ba khoát đè các mũi súng của lính chủ lực. Giọng nói khi cất cao, khi hạ thấp khi ngọt ngào, khi tức giận của tiến ba, làm cho các mũi súng đôi bên lần lượt chút xuống đất hết. Tên chỉ huy cánh bị kích lường tiến ba. Thôi bà nội ơi, tụi tôi đâu có ngu, vậy là hoài. <cười> tôi đừng bà dốt nát thấy sao nói vậy, chứ đâu dám dậy đời mấy ai. Mấy cậu mới thông hiểu hơn tôi nhiều chứ. Nói chưa dứt câu, thiếm đi sấn lên, lính chủ lực và bà con ùa theo. Có cả bóng mẹ sáu cầm khăn trầu đỏ chạy tới. Mới thứ bạc của mẹ bời lên, bọn bị kích xui xị giặc cua. Chim bà loáng thoáng nghe trứng bảo nhau. Con mẹ mập này lanh quá, cái lưỡi còn dẻo quẹo kìa. Tiếng phụ nữ bây giờ. Lại lanh lạnh thét lên. Đã đảo Mỹ Diệm! Đổ anh em binh sĩ bị thương xuống biển! Đã đảo! Đã đảo Mỹ Diệm! Phải đền mạng! Phải đền mạng! Mỹ Diệm phải đền mạng cho anh em binh sĩ đã chết! Anh em binh sĩ lại hô lẫy cho từng tiếng ngục. Chúng tôi không đi càng quét! Chúng tôi không đi càng quét! Đoàn người kéo tới trước cái nhà nền đúc nơi tin thiếu tá sàng ở. Anh em lính chủ lực nói với bọn lính gác đứng chọc theo các trụ đá hàng trào. Tụi bay, vô kêu thiếu tá ra đây cho anh em cô bác nói chuyện thôi. Thiếu tá đi đánh trong hang chưa có gì à? Mày nói lao hả? Tụi tao biết thiếu tá có ở nhà. Đi vô kêu không? Hả? Mấy người lính chủ lực vừa nói vừa sóc mũi súng tới. bọn lính gác nói. Thôi mà, anh em với nhau mà làm gì dữ vậy? Nè, nếu muốn còn là anh em thì vô kêu thiếu tá ra liền. Bằng không thì chẳng có anh có em gì hết. Bọn lính nháy cho phía trong nhà, xuống giọng nhỏ. Ông mới về ở trong đó, nhưng ông dặn tụi tôi nói là ông chưa có về. Cứ vô kêu đi. Mấy cha đã dài phát súng, cho tụi tôi có cớ vô kêu. Kể sau này ông động tụi tôi nữa. Một người lính chủ lực cất mũi súng ra răng, bắn hầm hầm hai phát. Mấy tên lính rác vừa cười vừa chạy luồn vào trong. Anh em lính và bà con đứng đợi tên thiếu tá sằng Đợt khá lâu mà chẳng thấy tâm hơi hắn đâu cả. Anh em lính lại nổi thêm năm sáu phát súng tự động nữa. Lát sau, mới thấy tên thiếu tá ló đầu ra hành lang. Hắn cầm cây gậy quơ quơ từ từ bước ra cổng. Hắn lấy dán đi trước quay dậy, hai dài cứ nhích lên nhích xuống. Đến trước mặt anh em lính, hắn quát mắt nhìn anh em vẻ trứng áp. Chị hai thép đứng giữa đám bà con nhóm lên, thay thế liền lập tức hô các khẩu hiệu. Tiếng thét của đoàn người lại trang lên, tên thiếu tá hơi trùng lại, không dám dương mắt hâm dọa nữa. Bà con khiêng cái cán đặt người lính chết, phân phân đi tới, tên thiếu tá khoát khoát tay. Thôi khỏi, thôi khỏi, tôi biết hết rồi, tôi có nghe nói. Thiên ba ú chống nạnh, nơi sườn, cười lạc Ờ, thì nhất định là ông phải biết chứ, lẽ nào tụi Mỹ nó làm mà không bàn soạn với ông? tinh sằng khốt khoảng chối lia. Không không, tôi mới biết đây thôi. Trước đó tôi có biết cái gì đâu. Tụi Mỹ nó làm, nó đâu cho ai hay. Tôi, tôi cũng tức lắm. Tôi sẽ cùng tranh đấu với anh em cô bác. Lính của tôi, tôi đau sót lắm chứ. Trong hàng lính có tiếng xì xào to nhỏ, một người lính dục nói. Nhất định vụ này á, ông có bàn tính với tụi Mỹ. Ông mà đau sót mẹ gì. Trước khi tụi Mỹ cho anh em đi dục xuống biển á chúng tôi bắn chết một người rồi, vậy nên anh em tụi tôi đây không thể đi với ông nữa, mà nếu đi cũng có ngày thành thằng chóng, tụi tôi cứ quyết trả xuống về nhà làm ăn. Không được không được, anh em đừng làm vậy. Tôi tôi sẽ cùng anh em ký tên kiến nghị gửi lên trên. Ký thì ký, nhưng tụi tôi cũng không ở. Trời ơi, anh em đừng mắc mát mấy con mẹ đờn bà. Chúng ta đang đánh việc trọng. Chúng ta sắp tiêu diệt tụi nó rồi. Nè, chúng tôi mới cần đánh đâu. Ông muốn tiêu diệt, thì ông cứ ở lại đây mà tiêu diệt đi. Tình thiếu tá rằng dục đưa hai tay lên, như ráng sức trị điếu lại cái gì. dự dục hỏi, tụ gì cộng đang chết nghe trong hang kìa. Tôi đã cho lấp biển hang lại rồi. Sau khi lù đạn ngừng nổ một lúc, Anh em trở ra hang, họ phải mò mẫm lần chết đá mà đi, không còn thấy một loại sáng nào từ ngoài hắt vào miệng hang. Đạt kêu lên. Ủa, sao tối đen vậy kìa? Ơ, sao, sao kỳ vậy? vậy? Quyên và Ngạn cũng kêu lên, Đạt chung gánh tay cản mọi người lại. Mấy anh đứng đây, Hoàng đi tới, để em ra dò coi. Mọi người dừng lại, Đạt thộp súng. Một tay cậu ta sát cậu các binh đã lên đạn, một tay quơ quơ bò tới đặt bỏ trước chậm, vẫn không thấy gì cả. Mấy một lát sau, thì lệnh tay cậu ta quơ phải tấm tường bận dạc ngăn trước mặt. Đặt sợ khắp mặt tường. Tay cậu ta rờ rờ, nhận ra hình thù những viên gạch và các chỗ kẻ còn bùi giữa xi măng ướt. Đặt chỏi tay ráng sức xô thử bức tường. Nhưng bức tường không nhúc nhích. Cậu ta sợ quá, lẩm bẩm. Chết rồi! Nó hèn nguyện ngang lại rồi. Mấy anh ơi! Mấy anh ơi! Sao? Tụi nó lắp kính miệng hang rồi. Cái gì? Lắp miệng hang hả? Dạ, nó lắp bằng gạch. Em rờ thấy luôn. Sao cái gì? Nó lắp miệng hang hả? Chà, nó luyện lũ đạn để lắp. Vậy thì cũng mới thôi. Đâu, mình ra coi. Có gì thì phải phá sớm, để lâu sẽ khó khăn. Anh ở đây, để tụi tôi ra. Ngặn cùng quy anh ba rèn theo đạt mò ra. Tới nơi, mọi người sờ soạn thấy quả có bức tường đúng như lời đặt nói. Anh ba rèn vàng. Phải phá liền mới đặn, để lâu xi măng nó cứng thì chết hết. Ờ, nếu để vậy thiếu không khí thở, chết ngột lắm à. Nhưng tôi thấy không cần phá hết, có lẽ mình moi gạch để đóng dài lỗ thôi. Như vậy rất có lợi. Mình vừa có công sự che chở, vừa có lỗ trong hai chìa xuống bắn ra. Hay, hay rồi nha, để em moi cho. Cậu ta nói xong bắt đầu dùng ngón tay khửi xi măng rồi rút viên gạch. Xi măng còn ướt. Nên gạch trúc ra không khó mấy. Ngạn trở coi chỗ Đạt đang môi rồi anh cũng môi thêm một lỗ khác cạnh đó. Đạt môi trúc ngạn, nên lắc sao cậu ta đã trúc được viên gạch ngoài cùng. Ánh sáng liệt bắt vô, Đạt thì thào. Tới rồi! Giữa lúc ấy, bỗng một loạt súng nổi gian. Đạt kêu ối một tiếng. Người cậu ta bỗng từ từ trục xuống, đối vào chân ngạn. Ngạn trục tay lại, cúi xuống ôm sóc lấy Đạt. Tay anh rời chút nhằm mặt Đạt đồng đi nhớ máu. Anh gọi, Đạt! Đạt! Nhưng Đạt không đáp. Ngạn thọc tay vào ngực áo Đạt. Tim cầu ta không đập nữa. Ngạn đau đớn, nín lặng. Bọn địch vẫn liên tiếp bắn vào cái lỗ của Đạt vừa môi. Dược tiếng súng chát chú ấy. Ngạn dục nghe giăng giẳng câu Đạt nói cho anh hôm trước. Em khoái anh gọi đu đủ trộn tôm xé lắm. Lần nào về, ngoại em cũng làm cho em ăn đã thôi. Quyền đứng nét bên cái lỗ, lặng người đi chỉ đau đớn. Cô cờ kiếm khẩu cạc binh của đạt cầm lên, coi là ổ đạn. Không nói một lời, cô nín thở đứng im. Đợi loạt súng địch và bắn dứt, cô bước nhích qua ghép mắt nhìn vào lỗ. Quyền nhìn thấy rõ một thằng giặc đang còn nhấp khẩu tôm sông, đâm băng. Quyền lập tức chĩa mũi súng vào lỗ gạch bóp cỏ. Phát súng nổ đoạn. Một tiếng kêu trời ơi vang lên từ bên ngoài. Quyền thu ngay súng về đứng nét nguyên là chỗ cũ, không nghe một loạt côn sôn nào bắn nữa. Cô tự nhủ, thằng đó chết rồi, chắc sẽ có thằng khác tới thay. Quả vậy, lát sau nổi lên tiếng ga răng nhịp hầm hầm, gạch bể bắn tung tóe. Quân nghĩ bụng, đợi nó bắn hết lam đạn, mình nổ liền, nhất định là nó phải chết. Quân đếm từng phát ga răng một, đến tới phát thứ tám, Quân lách sang. Y như lúc nãy, cô chỉ súng qua lỗ gạch bắn liền một phát. Tiếng bọn dọc ở ngoài dụng la lên, láo nháo. Sau đó Quyên không nghe chi hết, cả tiếng súng cũng nín bật. Anh ba rèn nói. Út Quyên giỏi lắm, cái thằng bắn tự động đó chắc chết rồi. Quyên không đáp, lặng lặng khoát đai súng lên chai cúi súng để nhẹ tay ngạn ra. Dành ôm lấy xác đạc còn nóng hôi hổi, ấp cho lòng mình, giúp tất, rút máu. Rồi cô bồng đạt tự tự đứng lên. Đi vào hang trong, anh bà đèn sững rút nói với ngạn. Nè, cậu Úc quyền bữa nay bắn hai phát súng kỳ quá nghe. Tôi không ngờ thì không ngờ luôn á. Nhắm có chết thằng nào không? Chết chứ, hai tiếng đó chắc chắn chết. Bắn kiểu đó thì thằng nào mà tránh khỏi. Ừ, mình chủ quan quá, không về tụi nó còn lắp ở ngoài. Ừ, bậy quá. Bây giờ tính sao anh? Thôi đừng nói nữa, Moi một lỗ đủ rồi. Không chết ngột đâu mà sợ. Kệ tụi nó. Nó lắp như vậy cũng không ăn thua gì đâu. Nhặt cái, mình không lọt được ra ngoài đi chứ. Để em em. Nó rút vô giường rồi mình phá, lo gì? Phá vừa một người chui lọt thôi. Ừ, thôi vô trong đi anh. Hai người lần vào trong hang. Anh em đang ngồi súng quanh sát đạt, vừa được đặt nằm trên tấm giải nhựa trải đất. Năm nhớ quyền một gối, cầm cây nến cháy, cả đó thằng Úc quàng tay ôm cổ có bé thúy đứng ngó. Anh hai thép xếp bằng sắt bên, mắt mở trân trân, nhìn bụng mặt đã lau sạch máu của Đạt. ngay dự trắng cậu ta in rõ ba lỗ đạn tôm sông bằng đầu ngón tay, dụng vào nhau nhòe máu. Quyền nảy giờ vẫn ngồi bếch dưới đất, tay luôn chuốt đôi chân đen móc của Đạt. Anh hai thép cắn môi, nói. Chiến đấu mà chết là chuyện thường, không muốn nói gì. Ngạch sau đây gặp bà ngoại nó mới khổ. Biết nói sao cho ngoại nó nguôi ngoai Bà cụ chỉ có một mình nó, mà bà cưng nó lắm. đi qua, tôi chưa thấy chú em nào bánh như vậy. Từ bữa vô trong hang tới nay, tự tay chú em nó bắn chết ngó thấy thận mắt là sáu thằng. Cái hôm khát nước dữ, chú em cũng cứ giỡn hoài, không hé miệng than tí nào. Sườn cốt của bà nó, giờ cũng ở trong hang đây là cha lẫn con đều hy sinh. Để, để tối nay tôi tụng một bài kinh cho linh hồn chú em được thun thăng, như cái thỏa chú em còn sống. Thôi không cần đâu, nên lựa một bộ quần áo khá nhất bận cho chú, rồi chọn tấm ni lông nào rộng, và lành lặng nhất để gói ghém chú là được rồi. Để, để em lo cho. Cái ba lô đạt để ở kia, Út quyên soạn coi có bộ nào lành lặng đem bận cho chú. Năm nhớ cầm cây nến đứng lên. Thôi. Mà anh cứ lo ngoài miệng hang, để tụi em lo gói ghém cho đạt. Hai cô trời hút đá đi trở lại bên sát đạt. Mọi người đã kéo cho miệng hang, chứ còn lại thần út ôm con thúy, lặng lẽ đứng lên, quyên bảo cho chúng. Thôi, mấy đứa vô trong chỗ anh thẩm, với anh bé chơi đi. Thần út giả, con thúy nói nhẩm nhẽo. Anh út cõng em. Thần út giống cưng con thúy nên nó khom lưng cho con thúy leo lên cổng xốc đi. con mực ngoe nguẩy đuôi chạy theo hai đứa. năm nhớ cho cây nến cho quyên nói. để tao đi lấy cái khăn giáp nước lau cho đạt. rồi hắn bận quần áo. quyên gật đầu. trong lúc năm nhớ chạy đi, quyên cầm cây nến cúi xuống. cô đăm đăm nhìn ba chết đạn ở giữa trắng đạt. dự chàng đặt ngón tay lên đó. nghĩ tới hai phát súng bắn trả băng đẩy, lòng cô đỡ nặng nề đôi chút. Rõ ràng Quy nghe tụi nó kêu trời ơi, đúng là cái thằng đã giết Đạt. Nghĩ lại Quy mới thấy nguy hiểm. Nếu chậm một chút, rất có thể cô cũng bị những viên đạn 12 ly xuyên thẳng tráng hệt như Đạt. Giờ trụ cô cũng nằm đây, đợi mọi người gói lại. Nhưng đó là bây giờ cô mới nghĩ ra. Chứ lúc nãy cô chẳng nghĩ thế. Lúc nãy trước mắt cô chỉ là Đạt ngã xuống, là chị xứ bị treo lũng lẳng lại cái lưu máy chứa đầy xương trắng, và không có gì lên vào ngoài cái ý muốn trả thù, đã dục cô dỗ lấy khẩu cạc viên bắn ra. Lúc đó, cô chỉ có mỗi ý nghĩ là mình bắn trúng, phải trúng. Nam nhớ trở lại trước cái khăn sọc đen đã chấp nước. Quyên cùng năm nhớ tháo cút áo đạt, cởi hết quần áo đạt ra. Không chút e ngại, hạt cô lao khắp người đạt, cẩn thận và trường mến. Như lau tắm cho đứa em trai rụt của mình, bàn tay của hai cô gái dịu dàng chút sạch máu, bụi và mồ hôi, suốt bảy ngày nay không ngừng tuôn chảy trên người đạt. các ngón tay của hai cô gái có lúc trung rẫy lặn đi trên tấm thương nâu rám ấy. Hai cô bắt đầu mặc cho đạt bộ quân phục màu tro giản dị, bộ quần áo mà khi còn sống cậu ta hàng ưa thích. Quyên chuốt các nếp nhăn trên tay áo, cổ áo đạt. Lúc hai cô sắp sửa bọc đạp dưới giải nhựa, thì ngặn từ ngoài miệng hang đi vô. Anh bước tới ôm lấy sát đạp, nhìn đạp một lúc, rồi chậm chậm quỳ xuống nhẹ đặt cậu lên tấm giải nhựa màu hồng nhạt trông suốt. Quyên và nắm nhớ gói sát đạp thật kỹ, khốt để chó không lọt vào. Xong rồi, ngặn là cuối bế đạp lên, quyên và nắm nhớ đi theo anh, tới một phiến đá mặt phẳng, ngạnh đạp đạp nằm lên đó. Anh đứng im một lúc, đoạn ngứa cặp mắt đỏ que, bảo dứt quyên chờ nắm nhớ. Thôi, đi ra hang đi. Ba người ra tới ngoài, thì anh em hãy còn hì hụt chọc phá miệng hang. Ai cũng nhất trí là nên phá dừa để một người chui lọc thôi. xi măng còn ướt, nên em tháo gạch ra cũng dễ. Lần này kinh nghiệm hơn, anh em dự phá lớp gạch chót thì dừng lại nhắm nghe. Anh ba tràng cởi áo ra, đương ngãn cầm dùng. Thôi, anh em xê ra, không cần mai nữa, để tôi đạp một cái là đổ hết. này nè, nè, coi chừng tụi nó rình như lúc nãy nữa đó. Không sao. Anh ba rèn khom lưng chui vào lỗ, anh mì mò trong đó một chút rồi bất tình lệnh anh chỏi cắn đạp mạnh một cái. Lớp tường vừa đổ nhào, anh bò thoát vào hang, xô mọi người nép qua bên. Quả nhiên khi mọi người dượt nép vào các hốc đá, thì bọn địch bắn suối vào chỗ tường bị phá trống. Anh bà rèn cười ha hả. Bọn địch bắn một lúc thì ngừng không bắn nữa, anh bà rèn đắc chí. Đó, anh em thấy chưa? Rút cuộc thì gà ai nấy bồng, ăn thua mẹ gì? Anh Hai Thép nói. Hồi nãy mình chủ quan thành ra chú Đạt mới hy sinh, chứ thiệt ra nó lắp hai kiểu này càng hại cho nó thôi. Bây giờ tổ trực cứ ngồi đây rình, hãy thằng nào chung vô là nện, không có thằng bắn nữa hết. Ừ, hay lắm, cũng sắp hết đạn rồi. Nói không phải là mê tính chứ, kéo ngay ra thì trời Phật. Có độ mình đó mới cha hơi Không đồ sao lúc hết nước Trái khô cổ Thì ổng mưa cho một trận Còn bây giờ hết đạn ổng đệ xuôi khiến tụi giặt đắp công sự giùm mình Báo cáo các anh Số gạo dự trữ vậy là hết rồi Chỉ còn hai chục lít của cà Mỹ đưa cho bữa nọ thôi Mấy em đề nghị từ giờ trở đi Mỗi người chan một lon trong ngày Hai chục lít cho 19 người Nếu ăn được một lon Thì chịu được ba ngày Gây nha Nhưng thôi cứ tạm thời như thế cái đã để cho tăng cường đi bẻ dừa bẻ mít bẻ dừa thì may ra chứ bẻ mít thì không có được anh ơi hôm nọ tụi tôi cũng tính vô kiếm mít chín nè nhưng vô chưa tới đã đụng tụi nó đó đóng dây nghe không có vô được chuyện đó để rồi coi nhất định phải tìm cách lõng ra hái mít ăn chứ chẳng lẽ khoanh tay chịu chết đói hết sao không biết mấy ông có nghe mùi mít chín bay vô không chưa chứ tôi là tôi nghe tôi thèm quá rồi đó thôi đi không ơi làm gì mà mùi mít bay vô tới tận đây Còn có vụ gì nữa không? Anh em bị thương có gì đáng ngại không? vết thương của em bé dành Thẩm có đỡ dần rồi. Như em khổ quá à. Ngạn lo lắng hỏi. Sao? Cái gì mà khổ năm nhất? Anh Thẩm anh cứ than giảng là chưa chi đã bị thương lầm cực anh em. Mỗi lần tụi nó tấn công anh cứ nhấp nhõm níu kéo. Đòi em phải dìu anh ra ngoài này đang chiến đấu. Em không chịu sau đó anh giận em cả buổi vậy đó. Tưởng gì? cái chuyện đó không sao. Vậy vết thương đó hả? Kể ra Thẩm có thể chiến đấu được. Nhưng chưa cần, chúng ta chưa hết người, để tôi nói với Thẩm. Nói tới đây, chợt nặng ngước nhìn Quyên hỏi. À, còn vợ chồng Ba Phi nói ra sao? Em dẫn tới đó phát gạo rang và nước, lần nào muội vợ cũng khóc hết. Hôm qua lúc em vào mụi tay dùng khóc trống lên, rồi sụp xuống dập dập đầu dưới chân em, nói hủng ha hủng hển. Đừng chết vợ chồng tôi, tôi sẽ năng năng, từ nay tôi không dám làm điều gì quấy nữa. Em mới bảo thôi đừng có khóc. Mụ ta hứa hẹn thề bồi là sẽ ăn năn hối cải. rồi mụ nói vợ chồng tôi mà còn làm quấy nữa thì vợ chồng tôi chết không phải động tay. rồi mụ ta kêu xin được mở trói em không có mở. anh hai thép nói chưa mở trói được đâu. tôi nghe bây giờ còn có gì á mình tiếp tục giống biết sao tổ nào gác hang ở lại gác. Còn anh em vô nghỉ ngơi lấy sức. tổ ba rèn ở lại nghe. lúc ngạn sắp đi vào hang. Bỗng anh ba tràng bước tới, chụp tay anh, đặt lên cây dầu chuông cạnh anh đang cầm. Chú coi cây này ngon không? Thằng nào cả gan, thò đầu vô, tôi sáng cho một cây là chất tốt. Ngặn cầm cây dầu chuông lên, nâng nâng trong tay, gợt gụ. Cây này cầm nặng tay, đập rất sướng. Ông kiếm được ở đâu hay vậy? ba tràng đắc ý, cười kinh khích, không đáp. Hai mươi tháng chạp ta, còn có chục ngày nữa là tết. Tình thiếu tá sằng nằm ngửa trên chiếc giọng đang bằng dây dù, miệng lẫm nhẩm như thế. Chiều đã xuống, sau một ngày tranh đấu, cả hồn đất giờ như hãy còn chưa gian hết tiếng thét. Trên mặt đường, bụi cũng chưa lắng xuống hết. Đó đây dẫn lên tiếng trâu ngán ngọ gọi bầy, tiếng súng nổ lễ tẻ, bốc chát, và tiếng súng biển đồng giọng ẩm ỉ tin rằng nằm cho buổi chiều ấy, thân thể trả rời hắn cảm thấy không yên tâm. Hồi sớm hắn buộc lòng phải ký chung vào lá đơn của những người lính đòi mở cuộc điều tra về số phận của ngót 50 đồng đội bị thương của họ. Sau khi đặt bút ký rồi, hắn thấy nặng lòng, dập mất nhiều tin tưởng. Cái hang hồn có dẫn dẹn người chiếm người cố thủ này chiều nay đối với hắn càng trở nên kiên cố, hấp hiểm. nằm đây. Hắn nhìn thấy đỉnh hòn xanh trì, trơ trơ, sừng sững ra đó một cách đáng ngán. ban trưa chỉ lúc hắn còn kỳ kèo chưa chịu ký cho lá đơn, thì tên Trung Quý Tự trở về báo là việc cộng đã moi được hàng. Hắn búi rúi, mới hạ bút ký. Chứ theo lẽ thì hắn cũng chưa chịu xuống nước đến thế. Hôm nay, hắn không còn hy vọng như hôm qua, mặc dù hôm qua hắn không có được mối hy vọng như mấy hôm mới đến. Sự cả tin đánh diệt được hang hồn của hắn cứ theo từng ngày mà sụp thấp xuống mãi. Đây là lần đầu tiên sau sáu năm một tên thiếu tá chí cốt gián lại gặp trở lực lớn như vậy. chiều nay hắn chán lắm rồi, hắn không muốn thúc lính xong chua hang nữa. Hắn chẳng thiết cái dùng đất hồn nhiều cây trái này nữa. Cả bảy tre mà buổi đầu đặt chân đến, hắn đã tắt lưỡi khen đẹp và dự định trông thời gian ở đây. Hắn phải tắm mỗi ngày ít nhất một lần, bây giờ bẫy tre đối với hắn chẳng có gì là đẹp đẽ nữa. Đúng vào lúc hắn nằm chán ngán, nhìn cái đỉnh hòn sừng sững như thách thức, phía phía nhà sau, có tiếng tên giữa mấy bộ đầm người bắt léo nhéo. Alo, vâng tức, anh Dũng đây, vâng chú tá à, đợi một tí nha. Tên sằng nhẫm ngay vậy, hắn hỏi tên điện báo người bắt vừa ló đầu ra. Ở đâu kia tôi đó, thưa chú tá Dễ dàng gọi Thứ ta sẵn liền hất giọng chạy vào Hắn trồng dội máy vào tay Cầm lấy ống nghe Alo Dễ dàng đâu Dễ dàng đâu À dễ dàng đó à Phải phải chính tôi đây Dạ Dạ Dạ tôi nghe Dạ vừa rồi tôi đã báo cáo vụ đó Dạ không yên khó khăn lắm à Đến đi Dễ mặt tinh sẵn Dục xa sầm, Rồi lại bỗng nhiên hớn hở hẳn lên Dạ Trước sáng Dạ được Dạ, dạ để tôi cho đánh, dạ, dạ sẽ cho đánh ngay ạ, dạ, dạ. Tinh Sẵn buông máy, mặt hớn hở, hắn gỡ nghe ở tay ra, đứng dậy, tên Điện Báo Chiên tò mò, hỏi. Thưa thưa tá, dễ dàng kêu đánh nữa hả? Chứ sao? Phải đánh nữa chứ sao? bụng hắn đặt ngón tay lên môi, ghé sát chờ tay tên Điện Báo Chiên, hạ giọng. Nè, nói cho mình anh biết thôi, có lệnh đút rồi. Tên Điện Báo Chiên gật gợt đầu. Tên sằng quay ra ngoài, hắn bảo một tên thiếu quý. Anh báo cho các bạn chỉ huy tiểu đoàn, đại đội, cử người về hợp ngay bây giờ. Tên thiếu quý đến một cái bàn kê gần đấy, quay điện thoại, gọi hết cánh quân này đến cánh quân khác, súng lệnh triệu tập. Hồi sau, bọn sĩ quan lục tục kéo đến, tên thiếu tá sằng nhổm dậy. Tụi lính ra sao rồi mấy anh? Chả cánh tôi bình thường. Ở đại đội tôi, nó vẫn dục dặt, chửi rủa tới tôi. Nè! Lính ở cánh với anh làm kiểu đó, lây qua tới bên tôi. tôi nói cứ bàn tán hoài. Thôi thôi, tôi được. Tên sằng cắt ngang và đứng hẳn dậy. Hắn đến ngồi ở cái ghế đặt đồ bàn, gọn ngón tay lóc cốc lên mặt bàn, rồi báo cho tụi sĩ quan biết cái tin trước quân. Thằng nào nghe xong cũng cố nén nổi mừng, cố nén để khỏi thở vào trong một cái. Tên sằng nói thêm, giọng nhỏ lại. Lệnh trên biểu chậm gì á, thì trưa mai cũng phải về tới quận Lì Chi Tôn cho nên chúng ta phải rút khỏi đây trước sáu giờ sáng, mà phải rút thiệt em nhớ giữ kín, đừng cho tụi lính biết trước nghe không? Đó là việc tránh. Còn một việc nữa rất quan trọng là trước khi rút, đêm nay chúng ta sẽ phá hang. Bọn sĩ quan nghe nói thế đều liếc mắt ngó nhau, tên sằng biết chúng lo lắng nên giảng giải. Bộ mấy anh tưởng phá banh cả hang hả? Không phải, muốn phá banh cái hang đó phải đợi có bơm nguyên tử mới phá nổi chúng ta hiện còn thuốc nổ hôm nọ đem xuống mà chưa xài đêm nay sẽ xài hết tự đâu dạ có tôi đêm nay anh lo điều động đem mấy bọc thuốc nổ đó vô trong hang còn uh, thiếu quý xanh, anh cho sửa soạn loa phóng thanh Hãy vừa đánh miệng hang lại loan tin khắp sớm cho dân chúng họ biết thưa tá bất kỳ kết quả ra sao chúng ta cũng cứ loan tin hạ chúng tá lẽ nào với mấy nhiều thuốc nổ đó mà không đem lại kết quả gì sao vậy miệng hang thì có thể đá sập Nhưng mà diệt cộng nó khôn lắm. tôi e nó rút vô sâu như mấy lần trước thì cũng không ăn thua gì. Cứ đánh cho tôi. Chúng ta cần có một tiếng gian trước khi rút khỏi chỗ này. Thiếu tá nói đúng. Cần phải cho tụi nó biết. Không phải mình yếu. Một số tin trong đám sử quan nguyện hưởng ứng theo, đầy dễ ai chua. Chúng đứng dậy nói thêm về câu chuyện với tên thiếu tá. Rồi lộc sọc kéo nhau ra khỏi ngôi nhà nền đúc. Tên trung quý tự và tên thiếu quý sanh hãy còn ở lại. Tên tự hỏi... Thưa thiếu tá chừng nào khởi sự tương tác tùy danh khởi sự chừng nào cũng được nhưng mà có lẽ để khuya khuya từ lúc tụi nó mệt mỏi buồn ngủ mà đánh thì hay hơn tôi cũng tính như vậy nhưng mà phải cho chuyển thuốc vô sớm ừ. anh cho chuyển vô ngay bây giờ là vừa đừng đánh sớm là cũng đừng dễ đúng 5 giờ sáng là rút quân anh tính sao thì tính có lẽ nên đánh lối 12 giờ với có gì cộng ghét hang thế nào cũng có thằng ngủ gục thôi Vậy đúng 12 giờ tôi sẽ đánh như thưa tá. Thiếu tá sẵn ừ, rồi dây sang tên thiếu tá xanh giận Còn anh, giác đó đừng có ngủ quên nghe. cha tôi thức, chứ đâu ngủ được. loa phóng thanh tôi sẽ phát giữa đêm khuya. Rồi đêm chúng chắc sẽ rụng trời khi nghe tin hang hòn bị phá quỷ. Ha, lẫm ra cái phim chiếu đêm qua cũng không đến nổi vô ít đâu, thiếu tá à. <cười> cái phim của anh thì ăn thua mẹ gì mà nhắc. Thưa thiếu tá... Cái phim đó và những tiếng ngộ dữ dội đêm nay khẳng với nhau lắm chứ. Anh còn ai lắm. Đầu tôi đã mọc hai thứ tóc. Tôi hiểu gì cộng, hiểu dân chúng hơn anh nhiều. Cái giống họ khó bề luân lạc lắm. Anh tưởng khuya nay anh phát loa. Nó tiêu diệt hết. Rồi tụi dân chúng họ tin liền à. <cười> Đâu có dễ như vậy. Tôi đã nói. Trước khi rút khỏi đây, chúng ta cần một tiếng giang. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Một tiếng gian vô nghĩa sao thư ta? Sao lại vô nghĩa? Anh thiệt là ngu. Tình thứ ta nói thế, và liền lúc đó hắn nghĩ ngay tới những điều mà hắn đã sắp sẵn để báo cáo lên cấp trên, nhưng hắn chỉ chợt nghĩ tới thôi, chứ không nói ra. Tên Trung Quý Tự đã đi làm nhiệm vụ, y không gặp một trở ngại nào trong việc đều đồng bọn lính giác những bọc thuốc nổi cho miệng hang. May mà những tên lính thuộc đơn vị của y... Chưa bị cơn lớp đấu tranh chống đối ban sáng cuốn theo. Chỉ có một sự rủi ro xảy ra sau cùng, là lúc chúng vào sát miền hang, thì tên lính giác bột phá bị giấc té, đánh phịch một cái. Do đó tuổi ninh gác ở miền hang nghe thấy, tuổi này gồm có Trọng và hai anh chưa kích. Một anh tên lính, còn anh kia tức là hai cá trèn. Cả ba đều giật mình, Trọng nói. Cái gì giống như ai té? Ừ, coi chừng tụi nó mò vô nghe. Trọng trắng bàn tay bấm đèn, tại lỗ miệng hang dẫn như thường, ngoài những miễn lộ đàn MK3 trải rác lúc nhúc như cướp trùng, tỉnh không có gì khác. Trọng tắt đèn, lính thì thào. Hồi nãy, tổ của tới khác thì yên rơ, có gì đâu. Hồi nãy khác bây giờ khác, có khi xe xích một phút là thay đổi rồi, phải thủ kỹ mới được. Rõ ràng tôi nghe như có thằng nào dắp ác. Nói xong, trọng nhít hộng súng tâm song tới sát lỗ hang giận. Băng đạn tôi chỉ còn chẳng mười viên. Hãy có chuyện tôi bắn vừa dứt, ấy, thì mới cha chén liền nghe. Thằng nào chui vô, cứ bình tĩnh, bữa đầu nó cho tôi. Ừ, hãy bắn hết đạn rồi. Cứ nách vào một bên, để Đấy. tụi tôi. Ba người bàn với nhau như thế, và sẵn sàng chờ đợi. Họ trùng chân đứng dợm trong bóng túi. Mấy phút trôi qua, họ vẫn không thấy gì. Rồi cả mấy mươi phút sau cũng không có gì xảy đến. Đứng riết mỏi chân, họ ngồi xuống. Có tới một tiếng đồng hồ, Mà mọi sự chứng bình yên, hai tá trèn nói. Hồi nãy chắc là trồn chạy thôi. Trồn ở đâu đây, biết. Ở trên hòn thiếu gì. Anh ở trên, trên đây nè, anh không biết. Chứ các thứ trùng khỉ, rắn, hổ, mây, không thiếu nó gì hết. Có cả vít nữa đó. Con vít lớn thì bằng cái nê, còn nhỏ cũng cần cái thúng dạ. Trần tan trận này về tụi mình kiếm vài con rắn hổ đất nấu cháo ăn chơi. Chà, cái thứ hổ đất bây giờ có hơi khiếm khuyết. Đẻ ra con nào đều bị dân nhậu kiếm bắt sạch trơn. Nè, anh ăn trăng không? Con trăng lạc thua hổ đất xa. Nhưng mà nếu mình không ham lột da bán lấy tiền, cứ để nguyên da nấu cà ri á, thì ăn cũng đỡ ngặt lắm nha. Hai cá trèn bắt đầu nói thao thao. Anh ta thấy trọng ưa chuyện, nên càng cao hứng. Anh biết con quýt nó đẻ ra sao không? Thứ đó đẻ ngộ lắm. Tháng nắng á, đi kiếm ăn ba đồng bảy đổi ngoài biển, lúc trời gầm gừ cũng xa mưa, nó mới mò về hòn... Nó đẻ, nó đẻ trứng bự bằng chất đu đủ, bươi đất thành hố, ủi lăn trứng xuống hố, rồi lăn cành ra, dùng mai nện láng lứt. Xong rồi, nó lại bỏ hòn ra biển, thấy trời mưa xuống là trứng nở nứt đất, vít con đổi đất ngoi lên, lót ngót bò ra biển, tự kiếm ăn. Cha, nghe ngộ hả? Còn nhiều thứ ngộ nữa, giả tỉ như con nhiếm nè, ở hòn đây cũng nhiều, cái thứ này kỳ cục nhất trên đời luôn á, nó vừa là giống đực, vừa là giống cái luôn. Ủa, là ăn sao? Nghĩa là nó tự ăn, ngủ luôn, rồi, rồi chữa rồi đẻ luôn Trời thiệt luôn hả? Hòn này có nhiều con thú quý lắm Tôi tính tới chừng giải phóng miền Nam á Rồi tôi rủ dài người bạn ăn ý Lâu lâu, đi săn bắt, các loài thú trên hòn cũng đủ hút bạc à Nè nè, tới chừng đó rủ tôi đi chung nghe Không, mày hay xạo sử lắm Đi theo hư hết Người săn thú phải có tánh ý, phải đàng hoàng mới được Anh nít về đây Nên không biết danh nó thằng hai cái tràng Nó thấy anh lạ Nó đẩy dốc anh đó Chứ hồi cha mẹ tôi sanh tôi ở hòn đất tới giờ Tôi có thấy nó bắt được một con nhen, con sóc nào Chứ chưa nó tới trồn khỉ rùa rắn gì cho mệt Ê, lên Vậy hôm rằm tháng bảy Mày hay thằng nào giác mặt tới nhà tao ăn cháo rắn hổ mày Ê, con rắn đó là thằng út mặt đặt cho mày Mà mày dám nói là mày đào bắt Thằng này dốc tổ nha Bữa đó có mặt vợ mày á, nên tao không có nói Sợ mày mất mặt với vợ mày Tội nghiệp nữa <cười> Vậy mà bây giờ còn khui ra hả Thằng Út đập, thằng Út nào đập Thằng Út con chút tư râu Chứ thằng Út nào nữa mày Nó có ở đây nè, để rồi tao kêu nó đối chết lo gì Hết. Hai cái tràng nín thinh, trọng cười Nói giả lã cho anh ta đỡ ngượng Cái gì chứ lời thú Thì trên hòn tôi tin chắc có nhiều Có, thú thì có Vừa lúc ấy trong hang có tiếng chân đi ra, hai cá tràng đứng dậy phủy đít bảo. Thôi, tổ anh ngạn ra thay rồi kìa, thôi mình vô làm một giấc coi, buồn ngủ quá rồi. Ngạn đã ra đến nơi, cùng đến với anh có chú tư nghiệp giật quyên, ngạn nói. Thôi anh em vô nghỉ đi, tới giờ rồi. Mười giờ hả? Ngồi nghe hai cá tràng nói dốc hết giờ nào ngay luôn. Tình hình không có gì, cách đây đầu một tiếng rưỡi tụi tôi có nghe một tiếng động bên ngoài, giống như ai dắt téo cái bịch. Vậy hả? Nhưng từ đó tới giờ vẫn có êm lắm không xảy ra chuyện gì hết. Nghe giống tiếng người lấp ngã à? Phải, nhưng cũng có thể là trồn chạy. Thôi được, đưa đèn pin cho tôi. Ngạn ngồi xuống bấm đèn, anh ngồi cách lỗ miệng hang trường một thước, sau lưng anh là Quyên trồi tới chú tư Nghiệp. Ngạn trường khẩu tâm xong, Quyên nay giữ cây cắt binh của anh Đạt. Riêng chú tư Nghiệp thì thủ cây đầu dương cảnh của anh Ba Rèn mới đưa cho. người yên tại chỗ của mình. Chứ tự nghiệp mất thuốc tra chứng. Nhờ bà con bữa nọ tiếp tế, nên bữa nay đâu còn mấy điếu à. Hai tôi à, có để à, mấy chùm rắn bay trên giách đá, chừng nào hết thuốc, gỡ rắn bay đó đem sấy hút cạnh cự đỡ cũng được. Cái đêm đó, thiệt là nhờ bà con lên trí tiếp tế cho, chứ không thì bữa nay mình nguy rồi, thuốc chẳng có hút mà gạo cũng không có ăn. Nghe vụ cà mị, thiệt tôi... Sau câu nói của ngạn, ba người đều im lặng. Hình như bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, vì mọi người nghe gió lùa qua miệng hang mắt cả chân. Đến lúc bên ngoài dậy lên tiếng rào rào hú hú, thì ai nấy biết là gió nổi thực sự rồi. Quyền có cảm giác biển mỗi lúc một ù dào gần hơn. Cái âm ba trì rào, trì rào ấy, nay cứ mạnh mẽ lên dần, mạnh mẽ lên mãi. Rồi thì tiếng sóng dội dào hang bắt đầu nghe trùng rùng như đổ biển lại động rồi, quyên kẽn kêu dậy chết miệng nói chán ngạn. trời, không biết mấy bữa này ở ngoài ra sao nữa, em lo quá, em lo cho má, chị ba chết, má có chịu qua nổi không nữa? chắc má sẽ chịu nổi thôi, nhưng tội nghiệp cho má, phải nói là chị ba hay em, má đều cưng hết, nhưng má cưng em cách bồng bột, còn với chị ba thì má cưng một cách tầm thắm, có lần nghe má nói Dẫu phải đợi mười năm, con xíu nó cũng đợi được. Tao chỉ lo tới chừng đó, tụi nó già hết rồi. Thiệt! Em là con nhỏ bọc tuệt, bọc toạt. chung có được như chị ba. Chú Tư chợt cười, ghé chuyện. Nói <cười> ốc nè! À, tao hỏi thiệt mấy cái này. Cả lời thứ tao nghe, nghe. Chú Tư hỏi gì chú Tư? Chú Tư nghiệp trích thêm hơi thuốc nữa, dụi tắt cái tàn thuốc. Nói còn sứ giám đợi thì tao tin, còn giả dụ như bây giờ đáng xuống lệnh, đều chú ngạn đi công tác xa chừng 10 hai mươi năm, thì còn Úc bày tính sao? Đâu có chuyện đi biệt luôn vậy? Ừ, nói giả dụ vậy mà, sao sao? Nói tao nghe coi. Quyền chợt ngay mặt ra trong bóng tuổi, cô nghĩ, chuyện này mình ít nghĩ tới thiệt đó, xong cô thốt rất nhanh. Cháu có đợi. Rồi cô bụng miệng cười, chú tư nghiệp bảo. Đó, chú ngạc, nghe cậu quyền đó nói chưa? Dạ nghe chứ. Cháu biết mà, cháu đâu có nước non gì mà người ta đợi chú. Ngặn vừa chợt nghe có tiếng gì sột soạt tức khẽ, như là gió thổi lùa lá và lỗ hang. Tức khắc anh bấm đèn. Ánh đèn pin chiếu xuống lỗ miệng hang rọi cho ba người trông thấy. Một cái bọc dãy xám vuông dài buộc thắt nhiều đường dây đang nhủi vào. Có một ngọn sào tre phía sau, chỏi cái bọc đó. Dạ mép bọc, một sự dêm mùi đang ngoe ngoẩy, cháy ngúng xịt khói. Cảm ngặn, quyên, và chú tư nghiệp trốn mất kinh sợ, nhìn cái mùi cháy rúng nhanh vào. Ngọn sào chừa đẩy gói bọc phá, quá khỏi lỗ miệng hang, liền trục lại. Ngặn cầm đèn và súng chưa kịp xoay sở ra sau. Thì quyền đã để khẩu bạc bên xuống nhảy trồn tới, cô chụp đại có bột phá liền trở ra khỏi lỗ hang. Khi cô lăng mình lùi lại, nằm rạp xuống, thì ngạn đưa cánh tay đỡ lấy ngực cô. Bột phá nổ một tiếng lớn. Đất đai hang động, như bưng lên hết. Ba người bị nhấc khỏi mặt đất, rồi rớt xuống. Quyền chờ ngạn nâng ngực lên, không bị dội tức cù còn tỉnh trí của tây chụp lấy khẩu cạc pin, ngạnh dội thét. Vô tông mau anh bấm đèn chạy cho quyên và chú tư nghiệp chạy trước rồi anh luồn theo vào tới hết hang trong ba người đứng lại chú tư nghiệp ngồi xổm thở hỗn hỉnh Thiếu chút nữa ba đứa mình biến thành vui phát rồi thôi sợ dây hồ cháy coi thế cỡ rồi anh em từ trong hang đổ xô ra anh hai thép hỏi ngạn đâu anh em có sao không tôi đây tôi đây không sao Nó chùi bột phá vô, tụi tôi phát hiện kịp. Nguyên ôm dục gói bột phá ra ngoài rồi. Biết thế nào nó cũng chơi thuốc nổ mà. Thôi, cứ tránh ở đây, đề phòng đánh tụi đột nhập. Ba ràng đâu? Có tôi. Tổ anh cũng lo giữ ở đây nha. Đồng ý. Anh ba ràng bước tới. Anh mời kiếm chú Tuyên Nghiệp, chờ rẫm khắp người chú, cười hà hà. Mày quá! Ông chà còn nguyên ta. Thôi, đưa cái cây cho tôi, ông vô nghỉ đi. Giữa lúc đó, ngoài miệng hang lại nổ ầm một tiếng, mọi người đang đứng tự dưng bị sốc nhấm gót lên, đá bụi tung rào rào. Bọn địch đã đánh tiếp trái bột phá thứ hai, luồng ánh sáng rọi cho mọi người thấy một dần khói đen sậm dày đặc. Khắp hàng trung trên mảy hồi lâu, vẫn còn nghe tiếng kêu trăng rắc như đá đang bị nứt. Anh hai thép nói, Tôi rọi đèn, anh em tất cả súng lên dai, chú ý, theo dõi thằng nào lọt vô đây, diệt ngay thằng đó. Anh hai thép bấm đèn trọi ra, miệng hang lần này cũng dày đặt khói đen như lần trước. Lúc khói tan, không trông thấy thằng địch đâu nữa. Hai bên dách đá tuôn đổ rào rào, ở trên miệng hang bị phá trọng toát, còn bên dưới đá, gạch dụng đùng lên Ánh đèn pin từ tên hai thép dẫn chiếu sáng trực. Anh em vẫn điểm súng đợi, hy vọng sẽ cho tái diễn cái cảnh ấy lại một lần nữa. Nhưng một phút trưa qua, rồi năm phút, rồi mãi đến khi ánh đèn pin lưu đi. Cũng không thấy tên địch nào ôm bầu phá, nhảy vô kiểu đó nữa. Đợi quá lâu, anh hai thép tắt đèn, nhưng không yên tâm, anh lại bấm đèn lên, cứ bấm, cứ tắt mấy lượt, vẫn không thấy gì. Chắc nó rút rồi, khoan, cứ đổi đèn, chân gần mọc rồi bây à. Anh hai thép, phân công ba đèn ở lại gác như bình thường, và cho anh em vào hang nghỉ. Quảng đêm còn lại mới trưa qua một cách yên tĩnh, yên tĩnh hơn cả những đêm hôm trước. Bột phá không còn gầm lên, và em cũng chẳng nghe thấy tiếng súng bắn bốc đùng ở ngoài sóng như mọi đêm. Tổ gác miệng hang đã trở ra, ngồi gác sau đống gạch dùng. Người tổ trưởng phiên gác cuối cùng là anh Hai Thép. Lần đầu tiên nhìn thánh bình minh được nới rộng hơn trước, qua cái miệng hang, vừa bị thuốc ngổ công phá hồi đêm. Anh kêu lên, sáng rồi, thì lúc ấy đêm đã nhợt dần, nhòa đi, biển cũng đã lặn. Anh ấy thấy tiếng kim kêu triếu triếu trụy anh bắt đầu nhận ra những ngọn cỏ ngoài hang ương ước hơi sương. Ánh ngày mát trời, và dịu dàng lướt trên những ngọn cỏ đó lan ra mãi. Bây giờ chẳng lại nhìn thấy bãi cỏ bị nhiều dấu dày xéo nát, danh giật mình, thấy ngay trước mặt có một khúc chân bê bếp máu. Anh nói với hai anh du kích cùng tổ. chắc của thằng hồi hôm. Lúc đó, chợt anh nghe sau lưng có tiếng cười hí hí. Anh quay lại, thì ra thằng Úc mới ngủ dậy, mò ra. Nó vừa vụi gàng xong, hai tay dịnh cuối chân đứng rùng rùng, trốn mắt, nhìn cái khúc cẳng. Thằng út lẹ lưỡi, nói. Còi lớn quá hắn chú hai. Ừ, nó lãnh nguyên bọc phá mà giữa gì. Còn được cái cượm cẳng là mai rồi. Hồi đêm hôm tụi nó đánh hang mày không hay hả út Chắc lúc đó mày ngủ khò, chứ hay biết cái gì hả út Thằng út vẫn lo nhúng mắt nhìn, bỗng nó lào thào. Trời ơi! Tụi nó, tụi nó vô! Kìa, tụi nó kéo đen nghiệt kêu kìa, chú hai ơi! Đâu, đâu, đâu! Theo ngón tay thằng Úc, anh hai thép thấy quả có một đám lính kéo tới rất đông. Hình như chúng đang chạy tới, anh thép. Nước vô chúng vậy! Cả ba anh du kích và thằng Úc đều nước vào dách đá. Anh hai thép lên đàn khủ ga răng đánh rốt một cái, mắt chân chú theo dõi. Đám lính mỗi lúc một rời sang mỹ trường, thuyền lệnh, thằng Úc chớp chớp mắt. Dục la Ủa Không phải lớn Trời ơi Ủa đông như bà con mình mà Ai chạy trước Giống Giống má sao quá Tóc trắng như bông Thôi Đúng má sao rồi Cả ba nhấn nhát Nửa tin Nửa ngờ Thần út chỉ Trỏ theo Ba tôi đó Ông chạy rồi chứ ai Kỳ quá Hay là tụi nó lùa bà con chạy trước Làm đi đỡ đạn Không Ông có lính đâu Nè Cứ nấp sát vô Ngoài kia đám người mỗi lúc một tới gần, họ đã chạy qua quán lửa giạc đất trống. Hiển nhiên ở phía sau họ không có một thằng lính nào. Anh hai thép bắt đầu nhận ra được từng người. Mẹ sáu, vợ ba rèn, chú tư râu, anh tám chấn, thêm ba ú. Trời ơi đủ hết. Có cả vợ anh thêm tương nghiệp, vợ thằng lính. Cả hồn đất không thiếu một ai. Người lớn, trẻ nhỏ, mạnh ai nấy chạy nhào tới tất tuổi. Có người dấp té chuối lại gượng chạy, lại chạy. Còn cách miệng hang dài chục bước, mấy người chạy đằng đầu đứng lại, đặt bằng tay lên miệng, hỗn hỉnh, kêu lớn. Anh em ơi! Tụi đó rút rồi! Thay trong hang giận yên liềm, giữa đám người ruột có tiếng khóc quả lên, chứ tư Trâu đang không lưng chạy tới, ráng rứt gào. Bố anh em! Còn còn sống không? Nghe rõ tiếng kêu, anh hai thép lách mình, sách súng nhảy qua đống gạch đá dụng kia đó thằng út với anh hai du kích cũng phóng dọt theo anh hai thép cầm khẩu ga răng vừa quay vừa chạy lại phía bà con chú tư râu um trầm lấy anh anh tấm chứng chạy tới chụp dây hai thép lắc lắc cười nói cha tưởng anh không về gặp má bài trẻ nữa rồi chứ mọi người dây quanh anh dây quanh thằng út chụp hai du kích mà đấm thùi thui nếu kéo lăn xăng kẻ cười người khóc chỉ hai thép không cười Chị ngó nhìn anh hai trưng tương nước mắt, chị thấy mặt chồng mình nay sám xạm, trông hốc hát hẳn đi. Anh hai báo cho bà con biết mọi người còn đủ, rượu sứ và chú Đạt. Anh đến bên vợ, khẽ hỏi. Sắp nhỏ đâu rồi mình? Tôi gửi nó trong xóm đó. Giữa lúc đó, thằng Úc dùng dụt ra khỏi tay mấy người đang ôm nó, chạy trở vô hang. Anh hai thép đứng mắt tìm kiếm mẹ sáu. Anh thấy mẹ sáu đang đứng sững sờ và đôi mắt mẹ trưng trưng nhìn tới trước, tráo quảnh. Rồi anh chạy đến bên mẹ, thì mẹ chẳng nói gì cả, bước đi. Mẹ bước chậm chậm về phía hang, tay phải dò chặt chiếc khăn tròn đỏ, đưa lên miệng. Anh em trong hang được thằng út dạo cho hay, giờ đã ùa ra. Hai bên gặp nhau trước miệng hang, la hét, cười khóc. Trong khi con cháu mực của thằng Úc chạy lăng quăng, kêu sủa mừng rỡ. Mọi người xô tới ôm kỵ lấy nhau trên khoảng đất bị đạn cạo bấy. Anh dư kích hai cá trèn, cổng thằng bé trên dai, bước ra khỏi hang. Hai chân hơi loạn troạn. Quyền cổng con thúy từ trong cũng chừa luồn ra. Tới đống gạch đổ, cua nhất mũi súng gật binh đeo nơi dai, ráng bước qua. Mẹ sáu lập cập chạy tới. Trung rẩy giang hai tay ôm cả Quyên lẫn con thúy chào lòng, quà khóc. Con thúy thấy ngoại nó. Thì cũng khóc theo, rồi lại nhớ nhát đưa mắt tìm kiếm. Hàng trăm cặp mắt đều nhìn dồn vào con Thúy. Chợt con Thúy la lên. Ngoại! Ngoại ơi! Má con đâu? Má con đâu ngoại? Má sao không đáp? Con Thúy dụng cho khỏi lòng ngoại nó, kêu lớn. Má! Má ơi! Má! Con bé vừa kêu vừa chạy kiếm. Nó chạy từ đám người này đến đám người khác. Ai cũng quản sợ nhìn nó bằng đôi mắt đau đớn lặng đi trong tiếng kêu xé ruột của con thúi tất người trong hang dẫn tiếp tục đi ra năm nhớ xúc nhiều anh thẫm cái chân bị thương của thẩm cứ cà nhắc bước thấp bước cao người thứ 17 bảy giờ là người ra khỏi hang sau cùng lần nặng anh bế trên tay mình cái bao dải nhựa màu hồng nhạt tấm dải nhựa trong suốt đó lờ mờ để lộ ra khuôn mặt của đạt anh tám chấn sổ tới Anh đứng sửng trước ngạn hội lâu, rồi lặng lẽ bước tới đưa tay đỡ lấy thân đạt. Anh ngó chân chân khuôn mặt đạt hồng lên sau lần giải nhợn mỏng. Đôi mắt anh mở to, đồng tử mắt không động. Chúc sau mắt anh đỏ que, trân rứng, khung khách chi như anh em khác. Khuôn mặt ngạn như sắc lại, khóc hát, chín đầy bụi. Người nào cũng thế, trên mình họ chẳng có cái quần cái áo nào còn lành. Tất cả đều bị rách ống rách dai. Hoặc tạc hở lưng, giờ họ đã đuối sức, bụng dạ lên cồn cào, cổ cháy bỏng, chừng như bây giờ họ mới thấm mệt trả rời. Bức chân của họ đi hơi loạn choạng trong buổi sớm nắng hửng giờ đây là những tên nắng đầu tiên mà họ bắt gặp lại. Nắng chiếu lóng lánh các dọc xương động trên ngọn cỏ. Ánh nắng chớm sáng gian trường, rồi hực hở các dòng lá, quài vào trong nắng ấy là làn gió đương xuân hay hẩy lao sao. Ngoài kia sau hiệp thân tre dàn ống, đang chơi giới đu đưa. Sống biển đậm nắng dỗi rối rích, dọn ngoan ngoãn trường nhẹ vào bãi. Đang đi, ngạn chật dừng chân ngoảnh lại. Trước mặt anh, mép miệng hang như giờ bị một con quái vật khổng lồ nào cạp cho lỡ sói. Dạch đá trước giống là màu xanh rêu, nay ám khói đen xịt. Ở hai bên mép miệng hang, xe măng để đùng tấm, dung chảy đi hơn chục bước ngài hãy còn nghe mùi máu tanh tuổi, mùi xác chết ở đâu đây? Và đó tệ hơn cả là mùi khói thuốc nổ phất lên mũi anh nồng nặc. Bình minh lên từ sau chân. Hansu vamppaam, tiensan. Jos näe, tuo toi tuien berruui, näy vasta hunkua. Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? Onko se? no